các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net một lúc sau ông mới cất tiếng nói mục phu nhân bây giờ cô có thấy khó chịu chỗ nào không mục cẩn đứng bên cạnh nhìn chăm chú vào đỗ mạnh linh đôi mắt hạnh phúc lúc nãy bây giờ lại nhìn cô một cách phức tạp xèn lẫn lo lắng đỗ Mạn linh lắc đầu xoay qua nhìn mục cẩn sau đó lại cúi đầu nói với bác sĩ mục phu nhân là nó tôi sao ngước mắt lên Dùng đôi mắt mê mang nhìn thẳng Mục Cẩn Trong mắt là sự ủy khuất không thôi Tôi... tôi không nhớ mình là ai cả Trong phòng làm việc của bác sĩ từ tường đang nín thở nhìn vị ngồi trước mặt mình Trong lòng vô cùng dối rắm Ông vừa báo cáo tình hình của Đỗ Mạn Linh cho Mục Cẩn biết xong Đó là chứng mất trí nhớ do tinh thần bị kích thích Mà không liên quan gì đến vụ tai nạn trước đó Có thể nói Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến ông Ông cũng không phải là người kích thích đến tinh thần của người ta Tuy nhiên ông lại là bác sĩ chuẩn trị cho người đó. Ông sợ người đàn ông đang ngồi ngay trước mặt mình đây sẽ chút giận lên người ông. Người đàn ông này là kẻ có thể hô hoán phòng vũ trên cả nước. Khi người ta nhắc đến mục tổng, có ai mà không hoảng sợ. Hắn nổi tiếng là kẻ tâm ngoan thủ lạt, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Đừng nói là trên bạch đạo, dù là bên phía hắc đạo cũng không có mấy người can đảm đụng đến hắn. Này, phương nhân của hắn lại bị mất trí nhớ, hắn chắc chắn rất không vui. Từ lúc được ông báo cáo bệnh tình tới giờ đã 15 phút, nhưng hắn vẫn ngồi đó không có phản ứng gì, có phải là đang suy nghĩ cách chỉ người như thế nào không? Khi Tư Tường vẫn còn đang suy nghĩ những chuyện sẽ xảy ra với mình, thì Mục Cẩn bỗng nhiên mở miệng. Cô ấy sẽ bị mất trí nhớ bao lâu? Tư Tường trấn tĩnh lại, trả lời. Điều này thì tôi không dám chắc chắn, việc mất trí nhớ của cô ấy là do tâm lý, nên có thể sẽ là mất trí nhớ một thời gian ngắn, cũng có thể là suốt đời. Nói xong, tư tường lại cẩn thận nhìn Mục Cẩn Tuy nhiên ông lại không phát hiện Khi ông nói ra hai chữ suốt đời Đôi mắt Mục Cẩn hơi lé lên một chút Hắn lại hỏi Vậy trong trường hợp nào cô ấy sẽ nhớ lại? Cái này Nếu như bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc với những vật Hay sự kiện trong quá khứ Thì sẽ giúp cô ấy nhớ lại nhanh hơn Mục Cẩn ngẫm nghĩ về câu trả lời của tư tường một hồi sau Mới nói Nói cách khác Nếu như không để cho cô ấy tiếp xúc với bất kỳ thứ gì của quá khứ Cô ấy vĩnh viễn sẽ không thể nhớ lại Tư tường được hỏi như vậy thì hơi bất ngờ Cẩn thận nhìn vào đôi mắt sâu không thể đáy của Mục Cẩn Theo lý thuyết thì là vậy Mục Cẩn nhận được câu trả lời Vừa lòng gật đầu Ngồi dậy bước ra khỏi phòng Trước khi đi hắn nói với tư tường đang thở vào phía sau Từ hôm nay Ông chỉ cần để ý điều trị sức khỏe của cô ấy là được Những chuyện khác Ông không cần bận tâm Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng. Đỗ Mạn Linh ngồi trên giường bệnh, đôi mắt luôn nhìn ra phía cửa, một tiếng rằn rác vang lên, cánh cửa phòng bệnh đã được mở ra. Mục cần bước vào, nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Mạn Linh sáng lên khi mình bước vào, trong bộ dạng là chờ đợi từ nãy tới giờ. Tâm trạng bất mãn mềm mại hẳn. Hắn nở nụ cười, đôi mắt đầy dịu dàng nhìn Đỗ Mạn Linh, chân bất giác bước nhanh hơn, tiến gần lại giường. Khi hắn còn cách giường hai bước chân, Đỗ Mạn Linh đã vươn tay về phía hắn, miệng ngọt ngào hô. Ông xã. Mục Cẩn lập tức nhanh hơn nữa, ôm Đỗ Mạng Linh vào lòng, bàn tay vũ vẻ tóc cô, đặt một nụ hôn lên tóc cô, nhìn thấy gương mặt lo lắng đang nhìn mình. Mục Cẩn nói. Đừng lo lắng, bác sĩ nói em không sao cả, em sẽ nhớ lại thôi. Đỗ Mạng Linh ngước mặt lên, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Mục Cẩn, nói ra lo lắng trong lòng. Nếu như... Em không thể nhớ lại thì sao Mục Cần Trần An Không nhớ lại thì không nhớ lại Điều quan trọng của cuộc sống là tương lai Cho dù em không nhớ lại Em vẫn là Đỗ Mạn Linh Là vợ của Mục Cần Là người duy nhất trên đời này anh yêu Nghe Mục Cần nói vậy Đỗ Mạn Linh lập tức đỏ mặt Hắn nói hắn yêu cô Cô không hề nghi ngờ về điều đó Có mấy lần cô mơ màng tỉnh lại Đều nhìn thấy hắn ở bên cạnh chăm sóc Nếu như không yêu Sao có thể làm được như vậy Ngũ Cẩn nhìn chăm chú vào gương mặt của đỗ Mạn linh Đôi tay vẫn không hề gián đoạn Vút ve mái tóc của cô Nhưng đôi mắt lại trở nên âm trầm lóe ra sự điên cuồng Đúng vậy, quá khứ không quan trọng Em chỉ cần biết Tương lai của chúng ta đã được rồi Sau khi tỉnh lại Đỗ Mạn linh lại nằm viện thêm một thời gian nữa Lúc này việc điều chỉnh chính của cô Là vật lý trị liệu Dù sao cô cũng đã hôn mê nửa năm Cái cơ thể này không ít thì nhiều Đã trở nên nhão nhuệt rồi cũng trong thời gian này, cô nghe Mục Cẩn kể rất nhiều về quá khứ của hai người, từ đó cô mới biết được, hóa ra Mục Cẩn hơn cô những 10 tuổi, cô năm nay 22, kết hôn với Mục Cẩn đã được 1 năm 3 tháng 23 ngày. Đừng hỏi vì sao cô biết rõ như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net